Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cuộc đời kỳ bí của Lệ Dung với bao chồng chết non với một tập thơ sóng gió đó là những lôi cuốt đặc biệt đối với đầu óc tò mò của Mỹ chẳng những Mỹ rất thích lệ Dung mà trong thâm xô có nhiều phần ngưỡng phục nhân dịp Lệ Dung than sắp bị đuổi nhà vì ông chủ lấy lại để bán Mỹ nhanh miệm rủ dê ngay hay là bà đến ở tạm với tôiệ Dung tỏ ý ngần ngại nghe nói bà đang sống với trình có tôi vô kỳ lắm Mỹ lắc đầu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 Mà vì muốn tìm hiểu coi cái người đàn bà Lấy ai cũng lăn quay ra chết đó Có khác gì người thường không Chàng hỏi Mỹ um, Từ ngày chồng chết bà ấy, có ở với ai không Ai dám lấy nữa Ba đôi chồng rồi Trình mỉm cười Tôi thấy bây giờ bà nên tìm ông nào mà bà ấy ghét nhất Thì lấy ông đó Mỹ đậy nắp chai dầu nóng Đưa áo cho Trình mặc và bước xuống khỏi giường Nàng bảo Tôi sẽ xúi bà ấy lấy anh để anh chết luôn đi Trình buột miệng nói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 Trên chiếc ghế bên cạnh và hỏi Thế anh gặp lệ dung hồi nào mà biết là bà ấy đẹp Trình lắc đầu Đã gặp lần nào đâu tôi chỉ coi trong hình thôi Mỹ nhún vai giải thích Trong hình và ngoài đời chưa chắc đã giống nhau Huống hồ mấy bà văn sĩ cũng như ca sĩ Thường hay đăng những tâm hình trục cả chục năm trước Phải gặp mặt mới biết chắc Trình hút một muỗng cháo trợn mắt nuốt vì quá nóng chẳng há mồm thở mẹn rồi lướt mắt nhìn Mỹ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 Trình lại ngồi xuống ghế nghiêm trang bảo Mỹ Ôi còn ở một mình Mỗi lần ốm đau nàn quá Chỉ muốn chết cho xong Có chị săn sắp cũng đỡ khổ ừ, Nói cảm ơn chị thì kỳ quá Nhưng mà sự thật thì tôi tôi phải mang ơn chị Ăn xong bát cháo Trình mở tủ lạnh rót đi nước cam và nốc cạp Mỹ từ phòng ngủ bước ra Ngồi xuống salon và bật tivi Trình hỏi Thế bao giờ cô cô lệ dung cố dọn tới Mỹ ngước lên nhìn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 Nếu tôi thích tự tôi sẽ lao vào, tôi đâu có cần nhờ chị. Em nên lao vào làm người chồng thứ tư của bấy, thử xem bấy có sát nổi anh không. Trình không trả lời, chàng vụt đứng dậy chạy vào phòng ngủ, ngoài mình cúi xuống gầm giường, trong đống đồ đạc ngổn ngang phủ đầy bụi, chàng moi ra mấy cuốn sách, phủi sơ cho sạch và tìm được thi phẩm anh chết trên lưng em của Lệ Dung, chàng ngồi thường người chiêm ngắm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net